Chào mọi người, anh em chưa ngủ à? à Chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện Vương đạo chí Tôn nhé Cố cày theo lời hứa trước Tết để cho nó hết nhưng mà uh, không biết có được hay không Cũng không dám chắc chắn khẳng định Cứ được chương nào thì hay chân đấy nhé mọi người nhé Và chúng ta tiếp tục đến với tập số 312 Xin chào mong Lê, chào Huy Phan Lê, cường Nguyễn, Đỗ Xuân Hoàn, david Javid uh, Toàn Nguyễn Offline offline thì mình Mình không làm được bởi vì Mình có nhiều fan đâu Và cái thứ hai nữa là Nó cũng khó mình Anh em nào ở Hà Nội thì có thể Uống cà phê với mình, mình làm ở bên Chỗ 11 cửa Bắc ấy. Có op thì Tuy thoảng ngồi mấy MC Đọc chuyện thì có thể ngồi với nhau thôi Chứ còn fan thì Mình đâu phải là, là cái gì đâu Anh em ngồi, anh em nào mà Uống cà phê thì ngồi với nhau thôi. Cuối tuần này xem ngồi với Phi Tùng một tí xem. Dự định thế mấy anh em đang hẹn nhau. Còn đọc fan không có đâu. <cười> Muộn thế này vẫn cố một tập bác toàn ạ. Thế nhá. Chúng ta sẽ đến với tập số 312. Ngồi với nhau thì cũng có nhiều anh em đến ngồi với mình rồi. Mình làm ở cơ quan mình ở 11 cửa Bắc. Thì yeah, lúc nào rảnh thì có thể đến đấy Mình ở Hà Nội nhé Chỗ khác thì mình không gặp được Thì thoảng cũng có một số anh em đến uống cà phê với mình mà Ok, chúng ta vào chuyện thôi, muộn quá rồi à, đọc đến tầm 12 rưỡi 45 phút Về cuối này thì cảm thấy chuyện này hay phết nhỉ Bắt đầu thấy hấp, hấp dẫn nó không không không hơi không nhảm lắm mà nó bắt đầu thấy có nội dung nhưng mà về cuối mình cũng đang tò mò xem là vương khả nó từ đâu tới và có cái bí mật gì hình như là có vẻ như là vương vương đại tiểu thư là có thể biết được cái bí mật của vương khả có nghi ngờ gì đó rồi đấy bà này muốn gặp vương khả để nói chuyện riêng thì không biết là nói chuyện riêng như nào mời các bạn cứ đến diễn biến tiếp theo nhé thế ra với loại chuyện này thì rất khó tiếp cận ven anh em nghe vui thôi chứ còn uh, anh em tin hiệp là anh em không thích bởi vì uh, nó lạ quá nó lạ nghe nó nhân vật phụ nó có vẻ nó bị ngu ngơ thì thành ra nó tấu hài nhưng mà thôi nghe giải trí quan điểm như vậy thì thì cứ nghe giải trí như vậy còn nếu mà hài kiểu nhất niệm vĩnh hằng thì nó nó có vẻ nó sâu xa hơn và nó nó vui hơn theo kiểu tu tiên Chuyện này thì không, chuyện này thì nó là đơn thuần nó là giải trí thôi. Chính vì cái nhân vật phụ nó dễ bị lừa quá anh Vương Khả. Thực ra Vương Khả mồm mép lý lẽ cũng rất là kinh đấy. Nhưng mà nhân vật phụ nó bị quay quay vòng nó hơi ngu. <cười> Những thế mới ra tiếng cười cho mọi người chứ đúng không? Vương Đạo Trí Tôn. Tập 312. Diêm La Hoàng cung, trong một gian đại điện. Diêm La Nhân Hoàng và Cửu rượu Chân Nhân đồng thời coi chừng hoàng sắc. Lúc này sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Sai người đi làm chút chuyện. Sao lại khó khăn như vậy chứ? Phần thân ngươi còn bị đấm nữa, đã đấm suốt hai ngày rồi, đến giờ vẫn còn chưa đấm xong à? Là thật đấy. Phần thân kia của ta nói thật đấy. Bọn họ lại vẫn cứ quyền đấm cướp đá Chỉ khi ta bịa chuyện bọn họ mới kiên nhẫn nghe ta giải thích Hoàng giác sắc mặt khó coi nói Hả? Tại sao? Tại sao lại thế này? Diệp la nhân hoàng tròn mắt hỏi Trước đó Vương Khả từng có bản giao Không cho phép thủ hạ tin tưởng lời ta nói lúc trước Cứ phải muốn cậy miệng giác thủ sau lưng phần, sau lưng phân thân ta Đám thù hạ kia mù quáng tin tưởng Vương Khả Căn bản không phân tốt xấu Phần thần ta đã bị đánh Không cho thành hình người nữa rồi Hoàng giác bị phận nói Vậy giờ phải làm sao Cửu dự chân nhân trừng mắt nhìn Hoàng giác Cho người đi đưa tin Ngươi lại bị đánh như thế này Ngươi có thể làm được chuyện gì nên hồn không vậy Nói đi cũng phải nói lại Mới đầu lúc ngươi trọc giận Vương Khả Vương Khả nói ngươi nhìn Trương Lì Nhi Bằng ánh mắt dâm tà. Trương Lì Nhi đang trong hình thái phượng hoàng Người có điên không mà nhìn những ánh mắt dâm tà với người ta. Diêm la nhân hoàng oán giận nói: Ta làm gì có, ta chỉ hơi cười ha ha một tiếng thôi. Hoàng giác bì vẫn thành mình. Thế tại sao ngươi cứ phải cười ha ha? Diêm la nhân hoàng trừng mắt hỏi. Hoàng giác đen mặt. Mẹ nó, ta làm sao mà biết. Đương thời chỉ là bất giác cười nhách một phát thôi mà. Thôi được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Giờ phải nghĩ cách để dụ Trương đi nhi về đã. Cửu dỡ chân nhân lạnh lùng này. Phía luân hồi Hoàng Triều có sắc rủ thiên, cung vi, viên diệu lán. Ít nhất bà đăng tiên cảnh, đại qua minh Bồ Tát, có lẽ có khủng bố hơn. Giờ ta và người phải ở đây bố trí tiền trận. Khẳng định không đi được, chỉ có thể để Hoàng Giác đích thân đi một chuyến. Diệp là nhân Hoàng nhìn sang Hoàng Giác. Nét mặt Hoàng Giác cứng đại. Ta đích thân đi một chuyến. Ta còn có thể sống sót trở về không vậy? Ta ta lại luyện thêm một phân thân rồi đưa đi. bản thể ta không thể đi. ta có thể luyện thêm một phân thân nữa. hoàng giác kích động này. lại luyện một phân thân nữa. cửu diệu chân nhân nhíu mày. đúng rồi. hay là ngươi luyện một trong ba chương chính đạo, chương thần hư, chương đông lai, làm phân thân đi. bất kỳ ai cũng được. dùng thân phận của bọn chúng, vương khả chắc chắn sẽ tin tưởng. diệp lan nhân hoàng trầm giọng này. bọn họ đều là võ thần cảnh. Muốn luyện hóa làm phân thân Chỉ ít phải mất hơn nửa năm Lâu như vậy các ngươi chờ được không? Hoàng giác hỏi Nét mặt của kiều diệu chân nhân diêm Lan nhân hoàng bất giác trầm xuống Ta luyện một phân thân Để nó mang chương chính đạo đi theo Rồi cho trường chính đạo truyền lời Ta chế trụ trường chính đạo Vương Khản sẽ sợ ném chuột vỡ bình Trường đi nhi chắc cũng sẽ tin tưởng chương chính đạo giải thích Hoàng giác lần nữa nói Mang Trương Chính Đạo đi sao Nhưng mà đây là con tin của chúng ta Dùng để uy hiếp Trương Ly Nhi mà Diệp Lan Nhân Hoàng trầm giọng nói Không Chỉ cần hai cha con Trương Đông Lai và Trương Thần Hương Cũng đủ để uy hiếp Trương Ly Nhi rồi Trương Chính Đạo có hay không Không quan trọng Hoàng Giác nói Cứ vậy mà thả Trương Chính Đạo đi cửu Diệu chân Nhân có vẻ không cam tâm Đây là cách duy nhất ngươi thả đi Trương Chính Đạo sau này bắt lại chẳng phải là xong à? hoàng giác trầm giọng nói. sắc mặt của cửu rượu chân nhân biến ảo một lúc lâu, cuối cùng mới gật gật đầu này. hoàng giác, ta không hy vọng người có thể xảy ra chuyện. yên tâm, lần này mang theo trương chính đạo khẳng định sẽ không vấn đề. hai ngày này ta luyện hóa thêm một phần thân, hai ngày sau liền có thể đi. hoàng giác trầm giọng nói. ờ. ba người thương nghị xong, tiếp đó liền lần nữa Phong kín tù vi trường chính đạo Hai ngày sau Do phân thân Hoàng Giác mang đi bay đến luân hồi thần đô Riêng ba người thì lại đã đỡ ngồi đợi trong đại điện Hoàng Giác Phân thân mới của người tìm tới trường đi nhi chưa cửu rượu chân nhân trầm giọng nói Sắp, sắp rồi Hoàng Giác sắc mặt khó cò này Sắp à Thế nào là sắp Tìm tới là tới được Không tìm được là không tìm được Sắp là sắp thế nào Diệm Lan nhìn hoàng trường mắt quạt. Phần thân kia của ta đã đến quảng trường hội kiến Vương Khả, trường đi nhi. Hoàng giác thần tình cổ qua này. Quảng trường hội kiến. Hai người trường mắt nhìn hoàng giác. Luân hồi thần đồ. Trên một quảng trường khổng lồ, hoàng giác mang theo một chiếc lồng răng long, long, long phủ vải đen bay tới. Lần này phân thân hoàng giác hành động cẩn thận hơn lần trước rất nhiều. Không còn lỗ mãng đâm thẳng tới, đòi gặp mặt nữa. Trường chính đạo là lá bài tẩy quán. Không thể còn chưa nhìn thấy trương đi nhi đã lộ bài. Thế là hắn bèn dùng một chiếc lồng giam, che phủ đi. Lúc này phân thân của hoàng giác nhìn xuống tấm biển, dơ lên bên trên quảng trường. Ở trên đó viết, Quảng trường hội kiến vương khả và trương đi nhi. Nhìn lên tấm biển, Hoàng giác ngây người mất một lúc, tay nâng lồng giam nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ta còn chưa đi tìm Vương Khả, Vương Khả lại đã chờ sẵn ở đây rồi á. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngài tới tìm chiến thần đại thiện Vương Khả là quyền điện chủ Thiên sư điện Trương Di Nhi đúng không? Một đại tử vương gia khách khí tiến lại. Hoàng giác sửng sốt. Gia chủ và chủ mẫu đã chờ từ lâu. Nếu các hạ thật tìm được thần hòa mà gia chủ cần Mời sang bên kia xếp hàng Một khi xác nhận thần hòa chân thực Công ty thần vương nhất định sẽ căn cứ giá trị đưa ra đầy đủ thiền thưởng Công ty thần vương già trẻ không cản Ngày hôm nay Từng người đưa lên một sợi địa tâm thần hòa Nhờ đó đến được ngàn vạn cân đinh thạch Ngoài ra còn được tặng kèm một thẻ khách quý của siêu thị thần vương nữa Đại tử Vương Khả kia cười nói Hả? Thẻ khách quý nào cơ? phần thân hoàng giác ngây dài. Ồ lồng giam này của ngươi hẳn là chứa thần hỏa tốt yên tâm với uy tín của công ty thần vương chúng ta chắc người cũng có tin tưởng. từ 10 ngày trước sau khi công ty thần vương ban bố tin tức dùng trọng kim thu mua thần hỏa trong thiên hạ đã có rất nhiều người tới đây bán thần hỏa đáng tiếc phần lớn thần hỏa đều là giả chẳng qua nếu đã tới chúng ta sẽ không khiến cho các người kh tới không bên này. Trước làm thẻ đăng ký đi, số thứ tự của ngài là 3.400, trước ngài còn 684 người khác nữa, rất nhanh là đến lượt thôi. trên đại tử vương gia kia cùng kính nói. Phần thân hoàng giác tay cầm sổ đăng ký, sắc mặt cứng đờ Ta tới tìm vương khả và trương đi nhi ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn gặp bọn hắn. Hoàng Giác lập tức trợn mắt nói: À, vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi nên tỉnh táo lại. Hiện tại gia chùa và chùa mẫu không gặp bất cứ ai cả. Mấy ngày trước có người già mạo Hoàng Giác vu khống trù mẫu dưỡng mẫu, náo rất là không thoải mái. Giờ còn đang khoái hoạt trong đại lao, không đã người cũng muốn làm loạn một trận sao? À, đúng rồi, còn chưa biết tên các hạ là tên đại tử Vương gia kỳ hiếu kỳ hỏi. Phân thân Hoàng Giác sửng sốt. Ta nói ta là Hoàng Giác. Liệu các ngươi còn bắt ta tra tấn không? Nhưng mà ta bại lộ chuyện khống chế trường chính đạo trước mặt các ngươi thì lợi ích gì? Đánh rắn động cỏ như vậy. Vạn nhất không tạo ra được hiệu quả mong muốn. Chuyện này chẳng phải là công cốc sao? Công ty thần vương chúng ta rất chú ý quy cổ. Mấy ngày nay ra chùa, chùa mẫu đều không ra ngoài. Mà đang ở ngay trong mặt, ở trước mặt này. Phụ trách hội kiến các vị đưa tới thần hòa. Các hạ đã mang tới thần hòa. Không ngại xếp hàng đợi một chút được không? người người đều phải thu quy thủ quy củ đây là phép lễ nghĩa tối thiểu mà Đến đại tử vương ra kia khuyên đủ phần thân hoàng giác trầm mặc giờ ta nên làm thế nào đây nhìn đội ngũ xếp hàng dài rằng rằng không xa trong lòng hoàng giác không khỏi dâng lên đầy phiền muộn đương nhiên nếu đạo hữu không muốn xếp hàng vậy thì mong ngài trả lại số đăng ký cho ta Để ta đưa cho người khác Tên đệ tử vương gia kia nói tiếp Ta Hoàng giác lập tức nắm chặt thẻ đăng ký trong tay Cùng đúc trong một gian đại điện Ở Hoàng cung Diêm La Thần Độ Hả Người nói cái gì Trước người có 684 người khác đang chờ á Người còn phải xếp hàng sao Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt nhìn Hoàng giác Bàn thể Hoàng giác trầm mặc một lúc sau đó cực đâu? Sao lại thế được chứ? Sao ngươi lại chạy đi xếp hàng? Không phải bảo ngươi đi uy hiếp hắn sao? Uy hiếp còn được hẹn trước sao? Hừ, còn phải xếp hàng nữa. Vương khả là cái thá gì chứ? Dâm Lan nhân hoàng giận mạnh. Cơ mặt cừu rượu chân nhân cũng có có một cái. Thật không nghĩ ra lần này hoàng giác không bị đánh. Lại bị bắt đi xếp hàng. Thằng này điên à? Có lẽ là thật đấy rốt cục vương khả một mực muốn tìm thần hỏa cho Trương Đi Nhi. Chuyện này đã không phải là bí mật gì. Mấy ngày nay chúng ta cũng nhận được tin báo truyền về con gì. Vương khả và Trương Đi Nhi không tìm thấy thần hỏa, liền tung lưới để người khắp thiên hạ giúp hắn tìm thần hỏa. Đây hoàn toàn là chuyện có thật đấy. Cửu Diệu Trần Nhân nhíu mày nói, "Thế giờ làm sao? Hoàng giác thật phải đi xếp hàng à?" Diệp La Nhân hoàng trợn mắt nói, Vì có thể gạt Trương Đi nhi về đây, e là phải xếp hàng thật rồi. Cửu rượu Trần Nhân nói. Thật phải xếp hàng sao? Ta đi chuyến này là để uy hiếp dọa vương khả và Trương Đi nhi, lại còn xếp hàng như vậy liệu có mất mặt quá. Mất mặt quá không vậy? Sorry. Bản thể hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Diệp La nhân hoàng và Cửu rượu Trần Nhân Nghẹt mặt Bên ngoài Diêm La Thần Đô Ở một ngọn núi bí ẩn Lúc này đang đứng 5 thân ảnh Từ xa nhìn về phía Diêm La Thần Đô 5 người này không phải ai khác Chính là Vương Khả Trương Đi Nhi Trương Thần Hư Đại Qua Minh Bồ Tát Và Vương Đại Tiểu Thư Vương Khả Ngươi nói là thật à Đại Quan Minh Bồ Tát nhớ mày nói Không sai. Mấy ngày trước, tên phân thân đầu tiên của hàng giác uy hiếp ta. Ta nước mắt nhìn liền nhận ra. thân thể hắn luyện hóa làm phân thân của một tên đệ tử Thiên Sư Điện. Hơn nửa năm trước từng đánh mặt trượt với ta. Lại còn thua rất nhiều tiền. Đến nay vẫn còn chưa trả nợ hết. Giờ lại đột nhiên bay đến trước mặt ta. Ta vừa nhìn liền biết có vấn đề không đúng. Thế là ta mới tung hỏa mù. Không ngờ Thiên Sư Điện lại xảy ra chuyện. Vương khả nhớ mày nói. Người cố ý sao? trương đi Nhi hiếu kỳ hỏi Đương nhiên là cố ý rồi Mấy ngày trước đệ tử vương gia ta báo tin Nói không cảm được trương thần hư, trương chính đạo Khi đó ta đã không để ý Nhưng mà mãi mấy ngày sau vẫn không thu được tin tức về bọn họ Thì đúng là có bất thường thật Đoạn thời gian này là lúc phát tiền lương Tiền thưởng. Tiểu tử trương chính đạo kia thường ngày lười biếng, Nhưng mà chỉ cần đến lúc phát tiền lương Khẳng định sẽ là người đầu tiên đến Tại vụ lĩnh tiền Nhưng mà lần này không thể tới Liền là chắc chắn xảy ra chuyện rồi Vương Khả trầm giọng nói Vậy nên người bố trí mê vụ luân hồi thần đô Sau đó lặng lẽ mang theo ta đi thiện thần đô Mời đại quan huyên Bồ Tát hỗ trợ Trương Ninh Nhi hiếu kỳ hỏi Đương nhiên Không ngờ Vương Đại Tiểu Thư và Trương Thiên Sư cũng ở đây Quá tốt rồi Làm phiền ba vị chung tay giúp ta cứu về ba người Trương gia Vương Khả nói Giúp à, đó là con trai của ta, cháu nội của ta, ta đương nhiên rồi Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả Vương Khả Đợi sau chuyện này, ta có việc muốn hỏi người Vương Đại Tiểu Thư trầm giọng này Yên tâm, đợi xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta lại nói chuyện tiếp Giờ ta đã khóa chặt phương vị Đại Khái Ở ngay trong Hoàng Cung Diêm La Thần Đô. Lát nữa, phiền chư vị phối hợp ra tay giải cứu mấy người trương gia Trong mắt Vương Khả Trước có một tia hàn quá Bên ngoài Diêm La Thần Đồ Vương Đại Tiểu Thư Trương Đi Nhi Trương Thiên Sư Đại có Minh Bồ Tát Cùng nhìn về Hoàng Cung Hắc vụ Bao phủ nơi xa Người xác định ở trong Hoàng Cung này Đại có Minh Bồ Tát nhú mày hỏi Đương nhiên Mặc dù ngoài mặt ta không tin lời phân thân hoàng giác Xong ta vẫn sàng lọc qua một lần Đến được tin tức đại khái Hình như bọn họ đang chuẩn bị trận pháp nào đó Ý đồ lợi dụng thể chất lì nhi Giờ còn thiếu mỗi lì nhi Vậy nên họ Hẳn là đang ở trong Ngay trong hoàng cung này Vương Khả trị trọng này Lợi dụng thể chất cháu gái bà bối của ta sao Trận pháp à Không cần lo Trước xông vào xem đi, để ta đập nát cái trận pháp này. Trương Thiên Sư lạnh giọng nói. Đợi đã. Trương Thiên Sư, trước giờ ngươi luôn khoác lác với ta, nói người tinh thông trận pháp khắp thiên hạ. Vậy trận pháp trước mắt là gì, ngươi có biết không? Cứ thế xông vào sao? Còn đòi đập nát à? Phương Khải hiếu kỳ hỏi. Ai khoác lác? Trước đây bản tọa chưa khoác lác với ai bao giờ? Trương Thiên Sư trừng mắt nói. Hoàng cung trước mặt phụ đề hắc khí Ta cũng không nhìn ra là trận pháp gì Trương Đại Tiểu Thư nhíu mày. Trương Thiên Sư Ngươi chỉ điểm xem đi Thể chất đi nhi thì có tác dụng gì với đại trận này Vương Khải hiếu kỳ nói Ờ Ta cũng không rõ Chưa gặp qua bao giờ Vương Khải trừng mắt nhìn Trương Thiên Sư Ngươi không biết à Thế mà vậy ngươi thổi ra chỗ với ta sao? Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn ngược lại Vương Khả. Trận pháp trong thiên hạ bao nhiêu? Lại thêm mỗi ngày đều có trận pháp mới được sáng tạo. Ta biết thế nào được? Ta nói tinh thông trận pháp khắp thiên hạ. Ý là phải cảm nhận một phen thì mới biết. Đi vào mà cảm nhận. Thế khác gì là bại lộ chứ? Vậy làm sao? Bản sự ngươi không đủ thì đừng có mà làm loạn được không? Vương Khả trừng mắt mắng Tiểu tử thối, ai bàn sự không đủ Còn có biết lớn nữa Ta không cho người cưới cháu gái bảo bố của ta nữa bây giờ Trương Thiên Sư giận mắng Vương Khả không đang nói Chúng ta là tự do yêu đương Không mượn người xen vào Được rồi đừng làm ôn nữa Các ngươi có muốn cứu đám Trương Đông Lai không Vương Đại Tiểu Thư nhớ mày nói Con trai ta đương nhiên ta phải cứu Giờ chúng ta vào luôn đi Trương Thiên Sư đứng thẳng lên Trầm giọng nói Được đứng Vương Đại Tiểu Thư Đại cô Minh Bồ Tát Các người giúp ta ngăn lại đi Giờ là giờ nào rồi Không làm theo kế hoành tác chiến cẩn thận Cứ thế mà xông vào Chẳng phải là càng nguy hiểm sao Vạn nhất gặp bất chắc thì sao Vương Khả trừng mắt nói Ờ đúng vậy đúng vậy trương Định Nhi ở một bên Cũng trừng mắt nhìn ra ra Nét mặt trương Thiên Sư cứng đại Cháu gái này giờ cũng bên người ngoài à? Lấy thực được ba người chúng ta Ở Trung Thần Châu trừ Vương Cô Sơn Gia, có ai có thể cản được chứ? Đi tới đâu, chúng ta đều có thể quét ngang có gì mà phải sợ. Trương Thiên Sư giận nói. Ta không nói chúng ta nguy hiểm. Ta nói cha vợ ta, Trương Đông Lai là khả năng nguy hiểm. Còn có cả Trương Chính Đạo nữa. Trương Thần Hư, mẹ nó. Chúng ta xông vào, vạn và nhất kinh động cừu rượu chân nhân, nháy mắt bọn họ ra tay giết cháu của ngươi. Thế vậy chẳng phải đi đứt à? Ngươi muốn bọn họ chết lắm à? Vương khả trừng mắt nói. Nét mặt của Trương Thiên Sư cứng đại Nhất thời nghẹn học không nói nên lời Đúng vậy Cha còn ở bên trong Gia Gia Người không thể làm loạn được Cứ nghe vương khả đi Trương Đi Nhi lập tức nói Trương Thiên Sư đen mặt Mẹ nó Có tình lang điền quyên Gia Gia Ta biết các người thực lực cường hoành Nhưng mà hôm nay chúng ta tới đây không phải là để giết người Chúng ta tới để, để cứu người. Nhất định là phải có kế hoạch tác chiến chu đáo mới được. Vương Khả trị trọng này. Kế hoạch tác chiến của ngươi là gì? Hoàng cung kia chúng ta đều thấy rồi. Toàn bộ đời bế hắc khí bao phủ. Rõ ràng có đại trận thủ hộ. Nội bất nhấp, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chúng ta không cường hành phá mở trận pháp thì làm sao mà vào? Chui qua chắc. trương Thiên Sư nhớ mày nói. Nghĩ cách dẫn dụ bọn hắn đi ra. Vương Khả trầm giọng Dẫn kiểu gì Chúng nhân đều quay đầu nhìn Vương Khả Chẳng phải ngươi nói Trước kia Diêm la Nhân Hoàng Từng là sư huynh của ngươi sao Trong nhà hắn còn có thần nhân nào không Ta phải người đi báo tàng Dụ Diêm la Nhân Hoàng đi ra Sau đó chúng ta gõ ám côn Vương Khả nhìn Trương Thiên Sư hỏi Trương Thiên Sư sưởng suốt Báo tang rồi gõ ám côn à? Đúng Đây là cách thức đơn giản và hữu hiệu nhất." Vương Khả nói. "Vương Khả nói đúng." Trương Điền Nhi cũng gật đầu. Trương Thiên Sư trầm mặc một lúc. "Hình như là Diêm La Nhân Hoàng không có người thân, không bóng tang được." "Thế sư tôn của Diêm La Nhân Hoàng thì sao?" Vương Khả hỏi. "Sư tôn sớm chết rồi." Trương Thiên Sư lắc đầu. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thiên Sư. Một người cũng không có à Thật không có Hắn chỉ có mỗi sư đệ là ta Ở Đạo Môn Hắn cũng chẳng có bằng hữu đạo cả Ngay cả người chắc cũng không Trương Thiên Sư nói Vương Khả đã nhíu mày trầm tư một lúc Sau đó đột nhiên khắt gào nhìn chầm chầm Trương Thiên Sư Gì Người nhìn ta làm gì Ánh mắt kiểu gì đây? Sao nhìn ghê vậy? Trương Thiên Sư trừng mắt nói Không đúng diêm la nhân hoàng Có thân nhân hảo hữu Chẳng phải hắn, hắn có sư đệ đấy thôi Ánh mắt Vương Khả sáng lên nhẹ giọng nói Nào hắn có sư đệ nào? Sư đệ hắn không phải là Người nói ta sao? Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả Đúng rồi Chúng ta đi báo tàng Cứ nói người chết rồi Sau đó gạt Diêm La Nhân Hoàng đi ra Thế nào được không Vương Khả nhìn Trương Thiên Sư Trưng cầu ý kiến hỏi Mặt Trương Thiên Sư đen như đáy nổi Nhìn chằm chằm Vương Khả Thì ra kế hoạch của người chính là báo ta Nói ta chết rồi sao Nhưng mà ta đang sống sờ sờ đây Làm sao mà thành chết được Trên mặt của Trương Thiên Sư Hiện đầy vẻ không tình nguyện Không phải là chết thật Là chết giả thôi chỉ là tin giả dùng để dụ diêm la nhân hoàng đi ra ấy mà vương khả nói nhưng mà người cũng phải bịa ra lý do cho hợp lý chứ bần đạo đường đường là đang tiên cảnh tầng thứ 8 sao có thể tự nhưng tự dưng lăn đùng ra chết được chứ ai mà tin cho được nguyên nhân cái chết là gì trương thiên sư trừng mắt nói ai rồi cũng phải chết cần gì nguyên nhân Cứ nói chết bất đắc kỳ tử là độc rồi Không thì cứ nói là tu luyện ra đường rẽ Tự bạo là xong Thiếu cái gì cách để người chết được Vương Khả trừng mắt nói Trường Thiên Sư nghẹt mặt Đây Lại đây Chỗ này của ta có thuốc dịch xung Mỗi người bôi lên mặt một chút Đến lúc báo tàng chúng ta cũng tiện liền vào Vương Khả nói Rất lời Vương Khả lấy ra một bình sứ nhỏ Làm gì Tin tưởng ta Kế hoạch tác chiến này chưa từng thất bại qua, nhất định có thể thành công, trước cứu ra mấy người trương thần hơn, sau đó các ngươi liền có thể quét ngang toàn trường. Vương Khả khuyên đủ, loại tiểu thu đoạn này, sao Diêm La Nhân Hoàng có thể mắc lừa chứ? Trương Thiên Sư không tình nguyện nói, Người tin tưởng ta, hết thầy, đâu vì con cháu của ngươi mà. Vương Khả vẫn không tình nguyện khuyên độc. Vương Khả vẫn tận tình khuyên độc. Trương Thiên Sư trầm ngâm thoáng chút, mặc dù Vương Khả nói chuyện không biết lớn nhỏ, nhưng mà đúng là đang cân nhắc vì con cháu của mình. Lại đây, bôi lên mặt nhớ kỹ, tu vi các ngươi đặc biệt cao, nhất định sẽ đề kháng dược tính, các ngươi phải buông bỏ kháng cự mới dễ dàng dịch dung đấy. Vương Khả đưa bình sứ cho Trương Thiên Sư. vâng Khả Nếu không thành công ta tính sổ với người trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả trương Thiên Sư Người cứ nghe theo Vương Khả đi Tây Môn Thuận Thủy nói rồi Vương Khả tuy hành sự hồ nháo một chút Nhưng mà hắn là người có đại vận đạo Không ngừng Không chừng có thể nhẹ nhàng cứu con cháu của người ra mà Vương Đại Tiểu Thư khuyên Ta tin tưởng Vương Khả Thoa đi Thoa xong rồi đưa thuốc dịch dung cho ta Chúng ta cũng phải thoa ta lại muốn xem xem mình có thể dịch dung thành cái bộ dáng gì. Đại ca Minh bồ tát kẽ cười nói, ơ, để ta thử xem. Trương Thiên Sư gật đầu. Tiếp đó Trương Thiên Sư móc ra một thìa lớn, chét một tầng thuốc dịch dung thật dày lên mặt, buông bỏ hết thể kháng cự, mặc cho dược hiệu thẩm thấu qua lỗ chân lông, tràn vào sâu trong da thịt. Xì một tiếng, chỉ thấy trên mặt Trương Thiên Sư đột ngột bốc khói tiếp sau là cấp tốc mọc ra nguyên một đám bọng máu, nháy mắt, mặt mũi đã hoàn toàn biến dạng. tức thì vương đại tiểu thư Đại qua minh bổ tát trương đi nhi đều bất giác giật lùi ra sau một bước, thần tình đầy vẻ kinh dị. đây là thuốc dịch dung à? đây là axit à? thế này cô khác gì là hủy dung đâu? tới, đến lượt các người. trương tiên sư đưa thuốc dịch dung. đùa chắc. Thế này mà là dịch dung à? Có đánh chết ta cũng không làm." Vương đại tiểu thư trừng mắt cả giận nói. "Đúng vậy. A Di Đà Phật. Bần tăng cũng không cần cái vẻ ngoài hư ảo này." Đại công Minh Bồ Tát kiên quyết nói. "Ta cũng không cần, vương cả, ta không cần thứ này." Trương Ninh Nhi cũng lập lập tức kêu lên. "Thế nào? Ta dịch dung không tốt à?" Trương Thiên Sư nghi hoặc Lấy ra một chiếc gương nhìn lại Chứng kiến khuôn mặt be bét máu thịt trước mắt trương Thiên Sư kêu lên kinh hãi Vương Khả ngươi bôi cái thứ gì thế này Đây là cái gì Đừng có động đừng động Đừng khu trừ dược hiệu Hiệu quả ta muốn chính là như thế này Ngươi xem xem Giờ còn ai có thể nhận ra ngươi là trương Thiên Sư đây Vương Khả đập tức ngăn lại trương Thiên Sư đen mặt Giờ đừng nói là không ai nhận ra ta Đến cả ta còn chả nhận ra ta Gương mặt này Còn là người nữa không vậy? Vâng cả Người gọi cái này là dịch dung à? Trương Thiên Sư trừng mặt quát Đúng vậy Như thế chúng ta có thể đi vào báo tăng Đến lúc đó còn ai nhận ra người chứ Có thể lừa diêm la, diêm la nhân hoàng đi ra là tốt nhất Vạn nhất không lừa ra được Thì chúng ta cũng có thể liền báo Đây chính là thuốc dịch dung đặc biệt do ta nghiên cứu Đã qua rất nhiều lần thăng cấp Được điều chế từ rất nhiều độc dược quý báu Lại đây Đại con Minh Bồ Tát Vương Đại Tiểu Thư các người cũng thử đi Vương Khả kêu nói Ngươi nằm mơ Vương Đại Tiểu Thư chừng mắt Không Đại Công Minh Bồ Tát cũng chừng mắt Thế trường diện là bản tính của phụ nữ Vô luận Vương Khả khuyên thế nào Hai người cũng không chịu đáp ứng Hừ, Lúc trước mời các người đi hỗ trợ Các người đáp ứng sàng khoái thế nào Sao giờ đã bắt đầu Bước đầu tiên đã chối ngược chối xuôi thế hey. Vương Khả trừng mắt nói Vương Khả Được rồi Nữ tu già để ý dung mạo Chỉ hại chúng ta thôi trương Thiên Sư đành chịu nói Ờ thôi được rồi Vậy Đại Quang Minh Bồ Tát Vương Đại Tiểu Thư Các người ở lại đây coi chừng với Lì Nhi Chờ tín hiệu của chúng ta Một khi gặp nguy hiểm Các người lập tức đi ra Ra tay Tiến vào giúp bọn ta Vương Khả nói Được Ba người đồng thanh ứng tiếng Vương Khả Người bôi đi Đến lượt ngươi rồi đấy." Trương Thiên Sư nói. Vương Khả gật đầu, khẽ bôi một lớp mỏng thuốc dịch dung lên. Trên mặt Vương Khả bốc lên hơi khói, khiến cho mặt hắn nhiều thêm nhiều mụn bọc. Đương nhiên, chỉ là mụn bọc mà thôi. <cười> so với tình trạng máu mè be bét của Trương Thiên Sư thì đỡ hơn rất nhiều. Này, sao ngươi bôi một ít thế? Này, sao ngươi bôi ít thế? Bôi nhiều thêm vào chứ? Trương Thiên Sư bất mãn nói. Bôi nhiều làm gì? Chỉ cần người khác không nhận ra ta là được, ta lại không có khẩu vị nặng như ngươi. Có phải là thích bọng máu, bọng máu chi chết trên mặt đâu? Bạn gái ta còn ở đây, ta phải chú ý hình tượng một chút chứ. Vương Khả trừng Mắt nói. Trương Thiên Sư cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Thế này, thế này sao được chứ, không đúng. Thế này hình như là cũng được, hay là ta cũng làm giống ngươi. Đừng, ngươi thế này là tốt nhất rồi. Đến lúc đó, ngươi có thể bán thảm, tạo bên phụ trách thổi mới càng hoàn mỹ. Được rồi, đi đi. Vương Khả thúc giục nói. Hay là ta vẫn nên sửa lại thì thì hơn. Trương Thiên Sư suốt sáng hỏi. Sửa cái gì đừng sửa không kịp đâu. Còn trai ngươi cháu nội ngươi có chết bất đắc kỳ từ lúc nào. Ngươi, ngươi cũng không kịp đấy. Vương Khả thúc giục nói. Trương Thiên Sư bật đen sì Mẹ nó đành vậy. Nhưng mà dung bảo anh Tuấn của ta. Sao ta lại bị Vương Khả gài thảm thế này chứ? diêm La Thần đồ Trong một gian đại điện ở Hoàng Cung. diêm La Nhân Hoàng và cửu rượu chân Nhân. Cùng lúc coi chừng bản thị hoàng giác. Đ đã hai ngày rồi. Đã hai ngày rồi đấy. Sao phần thân kiệm của người vẫn còn đang xếp hàng vậy? Vẫn chưa tiết lượt à? Kiều rượu chân nhân chừng mắt nói. Sắp, sắp rồi. Phía trước còn chừng ừ, mười mấy người thôi. Rất nhanh để đến số của ta thôi. Hoàng giác sắc mặt khó coi này. Ai mà ngờ chứ đến luân hồi hoàng triều tìm vương khả và trương Đi nhi lại khó như vậy hai ngày hắn không biết đã bị diêm la nhân hoàng và cừu Diệu chân nhân thúc giục bao nhiêu lần nhưng mà hết cách rồi vẫn phải xếp hàng ngay khi cửu Diệu chân nhân và diêm la nhân hoàng còn đang lo lắng sốt sắng ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng báo của thủ hạ diêm la nhân hoàng hoàng thượng đại tử thiên sư điện tụ tập bên ngoài hoàng cung yêu cầu được gặp hoàng thượng thị vệ đứng ngoài điện cung nhìn cung kính đấy. Thiên sư điện. Diệp La Nhân Hoàng và cửu dậu chân nhân đều hơi ngớ người, két một tiếng. cửa lớn mở ra. Diệp La Nhân Hoàng nhìn vị thị vệ kia. sau Thiên sư điện đã có người tới. bọn họ tới làm gì? Diệp La Nhân Hoàng trường mắt hỏi. Thiên sư điện đến rất nhiều người, hình như là đại bộ phận người trên Thiên sư điện, trên trên Thiên sư đảo đều tới. Nói là Trương Thiên Sư chết rồi. Bọn họ mong hoàng thượng đứng ra làm chủ. Thị vệ kia cung kính nói. Trương Thiên Sư chết rồi. Diệp la nhân hoàng trừng mắt nhìn thị vệ kia. Không thể nào. Sao Trương Thiên Sư để đột ngột chết như vậy được chứ? Chẳng phải hắn vừa rồi trốn ra khỏi thâm uyên. Đang bế quan khôi phục sao? Là ai tung tin giả vậy? Cửu rượu chân nhân trừng mắt đi ra đại điện. Là chiến thần chiến thần điện đại thiện hoàng triều phải hai tên chiến tướng đến báo tàng bọn họ vốn phục thị trương thiên sư bế quan nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì trương thiên sư đột nhiên tự bạo thậm chí là nổ thương cả trương tây lai trương thiên sư bỏ mạng ở chiến thần sơn trương tây lai liền sai người đi báo tàng cho gia tộc trương thị để bọn hắn tới chiến thần điện phúng điếu đồng thời mời hoàng thượng cũng đến chiến thần điện đưa tiễn trương thiên sư đoạn đường cuối cùng thì vệ kia cùng kính nói. Trương Thiên Sư tu luyện ra đường rẽ tự bạo, điều này điều này sao có thể chứ? Cửu rượu chân nhân cả kinh kêu lên là thật đấy. Gia tộc Trương Thị kéo hết qua đây rồi. Hai người báo tàng kia còn mang theo thư tín của Chiến thần điện muốn đích thân giao vào tay của hoàng thượng. Hiện tại bọn họ đang ở ngoài hoàng cung, rất nhiều phán quan chính thần điện cũng đi cùng muốn mời hoàng thượng đi phúng điếu Trương Thiên Sư. Hoàng thượng, bọn họ không vào được hoàng cung chính là đang làm ồn ào bên ngoài đấy. Thị vệ kia nói Cựu dậu chân Nhân và Diêm la Nhân Hoàng liếc nhau một cái Ở trên mặt hai người đều lộ về mặt không thể tin được Chẳng lẽ là đến gạt chúng ta Tu luyện tự bạo mà chết Nhưng mà nếu là lừa gạt Cách chết này cũng là quá Quá giả rồi Đã thành đăng tiên cảnh Ai có thể tu luyện đến nỗi tự bạo chứ Đùa à? Có lẽ Trương Thiên Sư thực chết rồi Hắn chỉ vì cái lợi trước mắt Tưởng muốn xung kích tu vi càng cao Kết quả xung kích không thành Ngược lại còn hại khiến cho bản thân vẫn lạc à? la nhân hoàng nhíu mày nói. Nhưng khăng khăng lại đúng lúc này. Cửu Diệu Trân Nhân buồn bực nói. Ta đi xem xem thế nào. Lúc này ta khẳng định sẽ không rời đi. Diệm la nhân hoàng trầm rộng nói. Cựu Diệu Trân Nhân gật đầu. Diệm la nhân hoàng không đi ra hoàng cung. Mà đạp bước lao vút lên không trùng. Đứng sau hắc vụ Nhìn ra bên ngoài đại trận Quyền thiên sư trương đê nhi không thấy Trương thần hư cũng không thấy Chẳng lẽ đã được đến tin tức trước Hỏi hoàng thượng thử xem Rốt cuộc trương thiên sư chết rồi Chuyện này không thể khinh thường Thiên sư điện ta sao lại mệnh thăng trầm như vậy nhỉ Hoàng giác là tà ma thì cũng thôi Trương thiên sư còn chưa trở về Làm sao lại Làm sao lại chết rồi Hai vị Có phải các người gạt chúng ta không? Ngoài hoàng cung Nguyên một đám phán quan thiên sư điện gấp cáp nhìn Vương Khả và Trương Thiên Sư Chỉ là lúc này trên mặt Trương Thiên Sư Bè bét máu thịt Hoàn toàn biến dạng Khiến ai đấy nhìn thoáng đều hãi khủng khiếp vía. Trong khi trên mặt của Vương Khả Toàn là mụn bọc Nhìn không ra dung bảo Vương Khả hạ giọng khàn khả nói: Ta lừa các ngươi làm gì? Người nhìn sư huynh ta đi Lúc ấy cách chỗ của trương thiên sư một đoạn rất xa Thế mà vẫn bị cái vụ nổ làm cho bị thương Thế không Mặt mũi này còn là mặt người sao Vụ nổ ấy thảm tiệt lắm Các người căn bản không thể tưởng tượng được đâu Đám phán quan nhìn gương mặt trương thiên sư Thần sắc ai nấy đều hiện rõ vẻ thương hại. Ờ, thảm thật Chỉ có trương thiên sư là gương mặt Nhìn vương khả Khuôn mặt này của ta Còn không phải là bị người hại sao Sao trương thiên sư để tự nhiên tự bạo vậy Có phán quan phẫn nộ hỏi Cái này chúng ta cũng không biết Chỉ thấy khi đó nổ thảm lắm Trường tay lại chiến thần tới gần Lập tức bị nổ nát một cánh tay Chúng ta ở cách xa Cũng bị dư ba xung kích làm cho bị thương không nhẹ Lúc ấy có một con mắt Đang theo máu thịt của trương thiên sư Nổ rơi ngay trước mặt chúng ta Tình cảnh đó thực sự là vương khả bi thống kể lệ Trong mắt đều nổ bắn ra Cả đám người đều kinh hãi không thôi Đúng Trong mắt nổ bắn ra Đến sau chúng ta thu thập thành thi thể Thịt vụn của Trương Thiên Sư Mà không cách nào có thể tìm đủ được Hết thể đều bị nổ nát rồi Thật là tội nghiệp mà vương Khả nước bọt bay ngang Miêu tả chi tiết cảnh tượng khi đó cho chúng nhận nghe. Đúng vậy Trương Thiên Sư chết rất là thảm đàm phán quan thiên sư điện không ngừng cảm thán. lúc này chỉ riêng trương thiên sư Đã trừng mắt nhìn vương cả. trong mắt người mới là nổ bắn dài. người tới báo tang thì báo tang thôi được rồi. còn cần miêu tả tỉ mỉ như vậy à? một đường không ngừng bậy bạ. nói từ thiên sư đảo tới tận đây đến mức đàm phán quan thiên sư điện đều thành người nghe nhiệt thành của ngươi. mẹ nói chưa? tới báo tang chứ không phải là tới diễn tướng thanh đâu. đức lắm nhưng mà song trương thiên sư không tiện vạch trần chỉ biết trợn mắt lắng nghe vương khả nguyền rủa bản thân. Hey. đồng bạn này của ngươi chắc là bị vụ nổ làm cho ám ảnh nhỉ? nhìn mặt kìa, mặt hắn hoàn toàn biến dạng rồi. đến giờ mà vẫn bị dọa cho lúc xanh lúc tím kìa. có người chỉ trỏ lên mặt trương thiên sư, thi thầm. trương thiên sư mặt đen xì. các vị, đây không phải là trọng điểm. trọng điểm là tăng lễ trương thiên sư không thể tiến hành qua loa được. Đây chính là Trương Thiên Sư đấy Trương Thiên Sư của Thiên Sư Điện các ngươi Nghe nói năm đó còn là sư đệ Của Diêm la Nhân Hoàng Cho nên lần này chúng ta được lệnh Trương Tây Lai tới đây Muốn mời Diêm la Nhân Hoàng đích thân đi một chuyến Đưa tiễn Trương Thiên Sư Vương Khả nói Đi chứ đi chứ Nhất định phải đi chứ Đến lúc đó chúng ta cùng đi Không sai Chúng ta dẫn linh cứu Trương Thiên Sư trở về Hoàng thượng đang bế quản Nhưng mà chuyện lớn đến mức này đâu lớn bằng cái chết của trương thiên sư chứ không sai chúng ta cùng đi gõ thiên cổ mời hoàng thượng xuất quan đi gõ thiên cổ đi không cần vương khả và trương thiên sư làm gì nguyên cả một đám phán quan thiên sư điện đã hình thành một đại cổ thế bước bách diêm la nhân hoàng phải đi ra từng tiếng từng tiếng thiên cổ vang lên kinh động bách tính toàn thành ai nấy đều ruột mắt hiếu kỳ nhìn lại Rất nhanh Tin thức về cái chết của Trương Thiên Sư chuyển ra Bách tính tuy có nghi hoặc Xong đều biết rõ là tầm quan trọng của Thiên Sư Điện đối với Diêm La Hoàng Trường Thiên Sư chết rồi sau Nhân Hoàng có thể thờ ơ không quản chứ Ngay cả quan viên cũng không dám găn cản đệ tử Thiên Sư Điện này Thậm chí còn hỗ trợ xin gặp Nhân Hoàng Thế là đội ngũ bước bách Diêm La Nhân Hoàng Càng đi càng thúc càng lớn Khiến sắc mặt của Diêm La Nhân Hoàng Đang nhìn ra từ trong hoàng cung vô cùng khó quảnh Chẳng lẽ Trương Thiên Sư thật chết rồi hả? Giềm Đa Nhân Hoàng nhíu mày trầm từ Bên ngoài Hai tên chiến tướng chiến thần điện đến báo tàng Có sự tương phản rất rõ Một đứa, một đứa bọt nước, bay ngang Đánh trống gieo họ Như thể muốn người khắp toàn thành đỡ biết Đứa còn lại thì như hũ nút vậy Sắc mặt biến ảo, lúc xanh lúc tím Trương Thiên Sư vốn tưởng là vương khả tới báo tàng Sẽ chỉ phổ biến trong phạm vi nhỏ mấy người biết thôi Ai ngờ Vương Khả lại hận không thể để toàn thế giới đều biết hắn chết. Đợi quay đầu. Mọi người biết ta còn chưa chết. Khi đó ta làm sao mà xuống đài đây? Mặt mũi ta biết về ở đâu đây? Đây là chiến thần định do Trương Tây Lai chiến thần cấp. Dù để mời Diệp La nhân hoảng. Ta không hề nói láo. Hiện tại Trương Thiên Sư đúng là chết thật rồi. Trương Tây Lai chắc là không dám báo tàng chán bậy bạ đâu. Đúng không nào? Vương Khả không ngừng kêu nói. Cửa Hoàng Cung một mực đóng kín khi đám phán quan thiên sư điện Vô số quan viên Vô số dân chúng đều dần dần trở nên nóng này Không đã trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì Hay là chúng ta xông vào đi Phải phá mở đại trận hoàng cung mới được Chúng ta đồng hoạt ra tay Dưới sự cổ động của Vương Khả Chúng dần bắt đầu tính đến chuyện hủy đi đại trận hoàng cung Cảnh này khiến cho Diêm La Nhân Hoàng nhìn mà mí mắt không ngừng nhảy loạn Như vậy sao được chứ Hoàng cung có đại trận do cửu rượu chân nhân bố trí. Sáu thể phá mở đây. Không được. Nhất định là phải đi xử lý. Bằng không mưu đồ trước đó đều đổ sông đổ biển. Ngoài cửa thành. Bị vương khả cổ động. Dân chúng. đang Chúng nhân đang định động thủ. Két một tiếng. Cửa lấn hoàng cung đột nhiên mở ra. Một khe hẹp. Một tên thị vệ chậm rãi đi ra từ trong khe cửa. Được khói đèn che phủ. Hoàng thượng có chỉ. Mời hai vị sứ giả chiến thần điện vào hoàng cung trình bày tỉ mỉ Thị vệ kê trịnh trọng này Vương Khả và Trương Thiên Sư điếc nhau Lập tức mở miệng đáp Được Hoàng thượng được còn có chỉ Đợi xác minh xong lời hai vị sứ giả Hoàng thượng sẽ đích thần dẫn hai vị sứ giả Tới điều tra chân tướng cái chết của Trương Thiên Sư Đại tử Trương Thiên Sư Không cần đợi ngoài hành cung Có thể tự hành đi tới đại thiện Hoàng Triều Để phúng, phúng điếu Trương Thiên Sư. Thì vẽ kia trịnh trọng này. Chúng đại tử Thiên Sư Điện đứt nhau một cái. Sau đó đều gật đầu. Chúng dành tới đây là để đợi Hoàng Thượng cùng đi. Hoàng Thượng không cùng đi với chúng ta. Vậy chúng ta liền đi trước. Hoàng Thượng có chỉ. quan viên các bộ tập trung. Làm tốt phận sự. Toàn lực trấn an bách tính. Tán địch. Thì vẽ kia cùng kinh nói. Vâng. Bách quan ứng tiếng Rất nhanh đám đông vây quanh Hoàng Cung Dần tán đi Riêng Vương Khả và Trương Thiên Sư Thì cùng theo thị vệ tiến vào Hoàng Cung két một tiếng Nhà mắt khi vừa tiến vào Hoàng Cung Cửa lớn Hoàng Cung lập tức ẩm vang đóng lại Vương Khả và Trương Thiên Sư liếc nhau Ở trong mắt hai người đều chốc qua một tia hương phấn Mặc dù chưa thể gạt Diêm la nhân Hoàng đi ra Nhưng mà rút cuộc cũng lèn được vào Hai người bọn hắn tới đây Là vì cứu người Đợi tìm được người rồi hẳn tính tiếp Nhưng mà ngay khi hai người đang định đi theo thị vệ kia Bỗng nhiên một đám thị vệ đánh tới Quanh một tiếng Nháy mắt Đám thị vệ này đã vây kín quanh Vương Khả trương Thiên Sư Vương Khả trương Thiên Sư tự nhiên là không nguyện bại lộ Thoáng chốc liền bị đèn ngã xuống đất Sau đó lại bị đám thị vệ phong ấn tù về Đương nhiên lấy năng đực của hai người Làm sao có thể bị đám thị vệ này áp chế chứ Chỉ là cố ý giả bộ mà thôi Người làm gì Các người muốn làm gì? Ta muốn gặp diêm La Nhân Hoàng. Ta muốn gặp diêm La Nhân Hoàng. Vương Khả kích động kêu lên. Lấp miệng chúng lại. Một tên thị vệ quát. Lập tức Vương Khả và Trương Thiên Sư bị nhét giả đầy bồn. Trên không trung đời xa diêm La Nhân Hoàng lạnh lùng liếc nhìn hai người đang báo tàng với nhóm còn lại. Liếc nhìn hai người đang báo tang vừa bị tóm lại. Hiện nhân án không dành để chú ý tới hai tên này. Dẫn đi, thẩm vấn một phen cho thật kỹ, sau đó để bọn hắn nhập ma, nếu không thu được tin gì quan trọng lại không chịu nhập ma, vậy thì trực tiếp giết chết đi." Diêm La Nhân Hoàng lạnh lùng nói. "Vâng." Một tên thị vệ đứng ra lĩnh mệnh. Quay đầu, Diêm La Nhân Hoàng không thèm để tới hai người báo tàng kia, vội quay về tiếp tục chờ tin của Cửu diệu chân nhân. Vừa nãy Diêm La Nhân Hoàng đã ra ý chỉ xua tán đám độc còn nói dẫn hai người tới báo tang này đi tra chân tướng cái chết của trương thiên sư vậy nên dù đệ tử thiên sư chạy đến đại thiện hoàng triều không gặp được diêm la nhân hoàng cũng không sao diêm la nhân hoàng đang bận đi thăm dò chân tướng còn về hai tên báo tang vừa rồi hai con gà đó chỉ bằng mấy tên thị vệ liền không chế được thì có thể dẫn liên hoa sóng gì chứ bản thân nào có tinh lực đi thẩm vấn bọn họ ta còn đang bận chờ phân thân của hoàng giác xếp hàng kìa À, mình xin xin phép nghỉ nhá nghỉ tạm này đây và xin hẹn gặp lại các bạn ở tối ngày hôm nay sang ngày mới rồi tối xin chào nhé.